Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kích chặt ngay cả các khe nhỏ giữa khung cửa và cánh cửa. Lối đi vào, sông lên một mùi ẩm mốc đầy rêu phong. Ông Huỳnh gọi to, Mình ơi! Rồi lại tiếp tục gọi, sau mỗi lần chờ trả lời. Nhưng vẫn im liềm. Ông Huỳnh đưa tay đóng cánh cửa chính lại, bỏ chìa khóa vào túi quần. Có lẽ mình phải lên lầu thôi. Tôi đi theo sau ông Huỳnh lên cầu thang. Một cái mùi hôi nồng nặt sông lên. Đến tầng trên, ông Huỳnh ngó quanh quất, có vẻ như người lạc đường. Mấy năm nay rồi, tôi chưa đặt chân đến đây mà. Quên mất cái phòng ông Minh ở rồi. Sau cùng thì ông chọn căn phòng cuối ở phía bên trái, nằm nhìn ra đường. Ông ta gõ cửa. Nhưng vẫn... Không có ai trả lời Ông liền đập cửa đùng đùng Lớn tiếng kêu Minh huynh hắc đây Lại vẫn im lặng Ông liền vặn nắm cửa Nhưng cửa khóa Phải phá cửa ra Chứ tôi không có chìa khóa các phòng này đâu Thế là Sau một phút ngần ngại Ông lùi ra sau lấy đà Dùng cái vai khổng lồ húc vào cánh cửa Cánh cửa mở bung ra Sau tiếng gỗ và kim khí bị bẻ gãy Chúng tôi cùng bước vào trong căn phòng nửa sáng nửa tối Không ai thốt lên được lời nào cả Trong cái đám màu xanh lục kia Mờ mờ tranh tối tranh sáng Là hình thù một người lọt thỏm Trong cái ghế bành cách cửa sổ Khoảng một thước đây Cái hình thù này bị lát cây leo Năm cánh khổng lồ Bao trùm lấy chỉ thấy lờ mờ cái hình người thôi khoảng độ một phút hay hơn gì đó tôi như bị mọc rễ đứng cứng đơ tại chỗ bị quá khiếp đả cái hình thủ đó cũng không nhúc nhích Ừ rồi tôi thấy nó cử động rồi nó đứng lên với một tiếng girít nhỏ thoát ra từ miệng nó rồi các lá cây leo màu tím xanh Giống như màu da thịt lập tức hướng cả về phía chúng tôi như bị nam châm hút và Rồi cái hình thú ấy rơi trở lại cái ghế ngồi Nhưng cái tiếng rít lanh lành không giống tiếng người nữa vẫn phát ra không ngừng Thế là các lá cây leo tiếp tục lao sao Có thể do đầu óc tôi tưởng tượng ra Nhưng tôi có cái cảm giác thật rõ rệt là Nhánh cây leo rời khỏi ghế Rồi bò xuống dưới sàn Và bắt đầu trườn cả về phía chúng tôi Ông Huỳnh như chợt tỉnh Lấy tay xô tôi về phía cửa và hét to Đi ra nhanh lên, chạy ra cửa mau lên Tôi đâm bổ ra cầu thang Ông Huỳnh chạy sát theo sau Kỳ lạ là ngay trong tình cảnh này đây Tôi chợt thấy đây không phải là con người ông Huỳnh mà tôi thường biết Hay nghĩ rằng mình đã biết Khi ra được tới bên ngoài rồi Tôi quay lại bảo với ông ta Trời đất ơi ông Huỳnh Ông sắp làm cái quái quỷ gì thế Rồi ông sẽ thấy ngay thôi Tôi đi theo ông vòng ra sau nhà Chật vật với đám lá cây rậm rạp Ông Huỳnh thì vừa đi vừa chửi thề Khua tay chân vạch đám lá cây mở đường Đi tới một căn nhà nhỏ chứa đồ gì đó Căn nhà nhỏ bé này cũng bị cây phủ kín chung quanh trông như một hang động vậy. Ông Huỳnh điền mở cửa lách vào trong. Tôi đứng chờ và ngạt thở trong đám cây cỏ dày đặc. Một lát sau ông Huỳnh trở ra trong tay cầm cây rìu nặng. Tuy lưỡi rìu đã rỉ xét nhưng cái cán trông còn chắc lắm. Chúng tôi vạch đám lá cây trở ra phía trước. Tôi có cảm tưởng như cái đám cây leo xung xuê ấy đã phủ trùm lên cả chúng tôi. Đến khi trở lại trước cửa nhà, tôi mới hiểu ra ý của ông Huỳnh. Ông lèn vào trong, sục xảo tìm cho ra cái thân chính của cây leo. Tôi biết là vô lý, nhưng có cảm tưởng cái cây leo như biết được ý đồ của ông Huỳnh. Những lá cây leo to bản như những cái quạt phất thẳng vào mặt ông ta. Tôi nhìn thấy rõ ràng một hoặc hai nhánh cây đang vươn ra cuốn chặt vào vai áo ông mình. Lập tức, ông ta vung rìu chém mạnh vào thân cây. Tôi thấy ông ta giật bắn cả người lên, bước lùi ra sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net